Nhưng giám sát một đội 12 tên tù Không bỏ sót một ai Sơ hở một chút Nhẹ là bị nạt nổ Nắng thì gây gọc Quyền cướp tối liền Đám tù nhân bây giờ Mới lấy làm thương tiếc cho thằng đội trưởng cũ Hẳn có ăn, có chịu Với đám tù Nên nới tay nới chừng Khiến tù đỡ khổ hết sức Cũng tại dịch kiếp lệ hoành hành Khiến cho tù nhân đầm sự khốn khổ Nhưng khốn khổ hơn hết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 nhờ để ý mỗi ngày nên cả ba biết chắc chắn chiều nay nước lớn đầy chỉ cần lên được tới đầu rào rồi thì phóng cái vèo xuống nước lặn sang bên bờ bên kia mạnh thằng nào thằng nấy lủi gấp là êm chuyện mặt trời đã lặn khuất sao chòm cây xa xa để lại khoảng không gian sau lưng một màu chì xám xịt cánh đồng bao la của nông trường năm xụ chìm dần trong màn sương sớm âm u Đó đây tiếng côn trùng rên rỉ Theo bước chân tù Nhóm lao động xong chỉ tiêu một ngày vác xuống giác cuốc Cà rịch cà tan trở về Trại tập trung Gã đội trưởng ôm súng đi đoạn hậu Đọc thúc hoặc tháo rùm trời tiếng và địa Làm bộ sợ sệt bước hối hả Nhưng chỉ để bắt kịp nhường lùng thông đồng với nhau Làm chuyện tày trời Nên phải biết cẩn thận từng ly đi theo cái kiểu dồn cục coi có vẻ thân thiện quá chỉ e cặp mắt cứu vợ của thằng cai tù nó để ý anh chàng cụ việc động người thì lùn tịp nhưng nhanh nhẹn vô cùng chân bước cứ thoăn thoắt vượt qua mặt cá đoàn tù khi chạm ý cái hàng rào bằng cây tràm ngay cái cuồng vô trại thì anh bước hơi chậm lại tù như cho mọi người nhưng thật sự thì cặp mắt của người chiến sĩ muốn nâu đang ngấm ngầm theo dõi động tỉnh chung quanh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 chừng như chẳng thèm để ý tới nhóm tù đang trên đường về trại này tốt có súng trong tay chưa chắc tao đã ngán ngồi hút thuốc dòng trời cái điệu đó là tới số rồi con ơi nhưng lùm này đã tính thì không bao giờ trật đâu vừa đúng lúc thì hai thằng đàn em tiến và địa trở tới nhường đằng hắn nhẹ hai tiếng ám hiệu cho hai đứa biết mưu kế sắp xếp chẳng có gì thay đổi Giờ hành động đã tới Tiếng và địa Đồng loạt liếc nhanh lên phía đầu rào Những cây trạm cao vòi vội Đầu vạt nhọn đang vào nhau san sát Những kẽ hở giữa từng thân cây Rất khít khào, tốt Càng khít càng tốt Vì chúng sẽ giữ chặt Cái mốc của sợi thang dây dính cứng vào Với chiều cao này Hai hạo hớn ước chừng chỉ vài cái Với tay xoạt chân là vượt lên tới đỉnh Thời gian ngắn ngủm chỉ trên dưới năm cái tiếp tắt là giá từ địa ngục là tự do tung cánh giang hồ hai gã thấy chắc ăn quá sung sướng cởi mở tất lòng liếc nhìn sang anh cụ việc động với xiếc bào cảm phục bất thình lình thằng địa ôm bụng nhào lăn ra đất miệng kêu đau chói lói dịch kiếp lỵ đang hoành hành giả đau bụng khóc lóc là hợp tình hợp cảnh quá rồi còn gì đội ngũ tù đang thả rề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 Để dù gã đội trưởng tới gần thừa cơ cướp súng Thấy phía trước có chuyện bất thường Gã đội trưởng sắp súng chạy tới quát hỏi "Y, có chuyện chi mà chúng mày nhẵn bên thế? Ba địa nhăn nhó ôm bụng lăn tròn dưới đất Nhường mới lên tiếng đáp dựng Báo cáo đồng chí Chắc chả bị lây kiết lỵ rồi Giờ này phải làm sao hỏi đồng chí Tên đội trưởng sừng sụ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 Còn đính dòng trời nữa cơ à. à Tiếng cơ à của hắn vừa dứt Thì tiếng á lại tiếp tục Đào viên tam kết nghĩa Đã ra tay hành động Ba địa là cái thằng xuất chiêu trước nhất Nó đang ôm bụng kêu trời Như cha chết bỗng sống dậy Hút cả cái đầu vào bụng gã Đủ trưởng cái hữu Bị ăn cú hút bất thành lệnh Khiến cho toàn thân gã bung lên như cái lò xo Hai tiếng từ bên hông lạng người Tròn tay trái qua vai hắn kéo nhẹ Đồng thời đưa gối phải lên hứng Thân hình tên đậu trưởng tông lên Rồi rơi xuống Ngay thấy đốn nở độc địa của hai tiếng Chỉ nghe cay rắc Xương sống trật khốt Hắn kịp thét lên một tiếng hải hùng Rồi nhào chuối nhũi về phía trước Nằm một đống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 Vừa lúc trông thấy đoạn phim hấp dẫn đang bắt đầu. Hai đồng cảnh, tiếng và địa tung hai sợi thang dây móc cứng vào đầu rào, rồi đua người phóng lên cái vẹo. Chúng biểu diễn màn leo thang dây thì cũng bình thường, thành những trai trắng tù nào cũng có thể làm được. Nhưng cái đáng khâm phục là ở chỗ sợi thang dây. Đúng là một sáng kiến mới lạ, vừa gọn nhẹ, vừa dễ giấu, lại dễ dùng.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 Được đàn anh ôm súng đoạn hậu Thì tiếng và Địa tung mình lên Rồi như hai con sóc Chỉ trong nháy mắt Đã lên tới cho vót đầu rào Nhờ cái hàng rào Là những thân cây trạm to tướng Trồn kết rịch với nhau Phía trên cùng chỗ với tiếng và Địa vừa leo tới Lại có cây đà ngang Giữ cứng, phần ngọn nên hai hảo hớn có chỗ đặt chân đứng vững Chù được thế đứng trên ấy rồi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 thì ra là phe ta đây mà nhắc lại lúc nãy khi gã đội trưởng bị trúng liên tiếp hai đòn chí tử của tiếng bà địa hắn kêu rú lên vì đau đớn tiếng rú thảm thiết ấy báo động cho gã đội trưởng tôn tù đang đi phía trước bởi nơi đây là cái cua từ khu lao động vào cổng trại giam nên hai toán chẳng ai nhìn thấy ai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 chỉ kịp nhìn thấy tên đội trưởng tháo súng cầm tay như sắp sửa bắn ai phía đằng kia hai đằng cảnh đang dùng thang dây leo lên tới đầu rào còn một thì đang ôm súng đoạn hậu a ha à ha tù vượt ngục đây rồi anh ta không cần phải suy nghĩ nhiều giục đứng dậy lao tới phóng một cước như trời giáng vào lưng tên đội trưởng <cười> bị ăn đoàn bất ngờ hắn ta chỉ kịp kêu lên cây hự người thì nằm thẳng cẳng còn cây súng vuột tay văng ra xa lắc phóng cước hạ xong mục tiêu tù nhân cao to nọ lổng hai giọng lăn tới ngay dưới chân nhường lụng ngay cái lúc người anh biệt động đang níu lấy sợi dây để tung người lên vừa tầm tay và đúng ngay cái tích tắc hớ hênh nhất của nhường cho nên anh ta chỉ vươn vai một cái là trọt ngay khẩu mười sáu dễ dàng có đồ chơi trong tay Gã cao to nọ như hổ thêm cánh Anh quay lại tên đội trưởng vừa mới lóc ngót bò dậy <cười> Chỉ cần lấy nhẹ cò súng là tiễn hắn điên một đường vĩnh biệt thế gian luôn Hạ sân gã đội trưởng đầu rùi khẩu súng lại kiểm thẳng vào Tên lính gác trên cao chót giót <cười> Một tiếng nổ chắc chú tiếp theo Hai viên đạn thoát ra khỏi nòng súng Hai linh hồn vừa được tới đổ ra khỏi cõi ta bà.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 thảo hấn nọ, giìm súng bắn trả đến viên đạn cuối cùng thì cũng vừa lên tới đầu rào, anh ta hầu lần khe khẽ, quá năm lần. tiếng lằn vừa thoát ra thì anh ta đã kéo hai tiếng lao xuống nước cay béo. <cười> Bây giờ trong trại náo loạn vô cùng, tiếng súng nổ, tiếng cạn bao động loạn xì ngầu.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 Chém về trời chỗ yên rồi, học theo sách của máy ổng. Đội lục bình luôn theo con trạch, mà ca bài tẩu mã, la thưởng thủng sách. Nhờ vào kế mọn, chém về tại chỗ để đánh lạc hướng lực lượng đuổi bắt, nên bốn hảo hắn thoát ra khỏi khu vực đầm sụ một cách dễ dàng. Có gì là khó, cứ nằm im. Trong lùm ô Rô, phía dưới sàn cái quán nước,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 đã nói rồi mà hóng dọt theo tủ bay, bọn muốn bị mệt mình à? nhưng lùng lên tiếng như để chữa thẹn cho cái hớ hình chết người của mình. <cười> chết là sao quen người anh em ra tay đúng lúc, tụi này cám nghĩa của người anh em lắm. tôi tin nhường tức nhường lùn biệt động. Còn nó đây là hai thằng em quen trong tù, hai tiếng và ba đĩa. Nè, tru một cái đi người anh em. Tội trốn tù chưa biết ăn nguy, rồi đây sẽ ra sao? Nhưng đời má.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 Thôi, tới lúc mà này nấy ngang máy cha Anh đưa ngón tay chỉ về phía bên phải Nơi có vùng ánh sáng nổi bật Giữa trời đêm và nói Đó, đó, cây chỗ sáng chừng đó là thị xã sóc Trăng tự mình chia ra hai tốt Cứ nôn theo chỗ đó mà lội dùng này hồi đó Tôi đi hành quân thà rậm nên biết cũng kha khá Cứ lộ thẳng ra hướng này tới sáng Là đụng địa phận bảy sao Bảy sao tức là bảy xiên đó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 nếu đến được Bắc Tam Băng thì tất cả phải tự giả phương tiện để dùng chính đôi chân của mình tiếp tục đi tới Sisophon, một thị trấn cách biên giới Thái Lan khoảng 40 cây số theo đường chim bay. 40 cây số cuối cùng đến vùng tự do là 40 cây số ải vô vàn cho người nào muốn thực hiện giấc mơ trốn chạy. May mắn cũng còn tùy.